Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khổ, nó sẽ không có còn gì nữa, không tự do, không còn được sống trong cái thế giới mà nó đáng được hưởng. Tội ác mà nó gây ra dù xuất phát từ trong lòng tham, từ nỗi ớt hận, từ những cơn ảo giác hay bất kể gì, gì gì gì đi chăng nữa, thì nó cũng là hành vi không thể tha thứ. Và hành vi ấy đáng phải trả một cái giá thật đắt, chính là sự dày xéo trong tâm thức suốt phần đời còn lại nó sẽ sống không được chết cũng không có xong. Luật nhân quả luôn luôn công bằng đối với tất cả. Đối kỳ cái chết đối với kẻ hành ác còn là quá nhẹ nhàng. Chung được đem ra xét xử và nhận bản án chung thân, nhưng vì nó đã mắc bệnh nặng nề về tâm thần phân liệt nên nó được miễn trách nhiệm hình sự, phải sống phần đời còn lại trong trại tâm thần và bị biệt giam. Còn bà Mây sau chuyện đó Bà sống được thêm một thời gian nữa thì cũng đắp qua đời, bà tự sát trong phòng ngủ của mình, một cái chết nhẹ nhàng nhưng để kết thúc cho cuộc đời lắm bị ai của một người đàn bà tội nghiệp. Ông thầy bị chấn thương nặng vì đắc nhật quá nhiều nhát dao ở cự ly gần nên cũng đã tử vong ngày sau đó, một cái chết đỗ và đáng cho những kẻ dã tâm tham lam, phỉ báng tâm linh. Tất cả đều phải nhận bản án công bằng mà nhân quả đắt định đoạt cho họ. Mọi chuyện đều đã kết thúc trong êm đẹp. Vụ án chấn động ấy cũng không có được tiết lộ ra bên ngoài. Cánh báo chí chỉ được biết một thông tin, đó chính là hung thủ trong khi say xỉn đã không kiểm soát được hành vi mà đã gây ra thảm án. Nhưng không ai biết được câu chuyện chính phía sau của nó, một câu chuyện phản ánh quá rõ về thực trạng hiện tại của xã hội đường dài. Chúng ta mải chạy theo tiền tài, danh vọng, chạy theo cuộc sống bộn bề mà quên đi những người đang đứng đợi chúng ta. Những người đôi khi chỉ cần quay lại là sẽ nhìn thấy họ. Những người chỉ cần ta nói một lời khẽ, an ủi, động viên có thể sẽ thay đổi được cuộc sống của họ. Gửi đến những người làm cha, làm mẹ, những người đang quá ích kỷ đối với con cái của mình. Họ chỉ muốn con của mình hạnh phúc, sung sướng nhưng lại định nghĩa sai lầm về sự hạnh phúc. Họ nghĩ rằng chỉ cần ăn no, mặc đẹp, giàu sang phú quý, con cái học thật giỏi vào trường nọ trường kia làm cho bọn họ hãnh diện như đấy gọi là hạnh phúc, nhưng họ không thể hiểu được rằng hạnh phúc đôi khi lại là những điều rất giản đơn. Chỉ cần bữa cơm đầm ấm bên nhau, chỉ cần cuối ngày ta ngồi lại trò chuyện, đó đã là hạnh phúc. Tạo áp lực vô hình lên con trẻ là một tội ác mà đa số phụ huynh thời điểm hiện tại đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện Đúng áp lực luôn là cái thứ phải song hành cùng với sự thành công Có áp lực mới sinh ra kim cường Nhưng như một lẽ tất yếu của cái mà càng làm quá thì sẽ dẫn đến phản tác dụng Có thể là bây giờ những cô cậu bé vẫn còn đang sống tốt, vẫn nở nụ cười trên môi Nhưng ai đã biết được trong một ngày của 10, 20 năm sau bi kịch sẽ xảy ra đến với họ. Có thể sẽ có một bi kịch như nhân vật chung ở trong chuyện này gây ra. Những ai dám khẳng định sẽ không có những sạn nứt nội đào và sự gắn chịu lại là chính những bậc phụ huynh, những người làm cha mẹ, những người khi xưa đã tạo ra những áp lực vô hình lên đối với những dòng máu của mình. Chúng ta đang ở một thời đại mới. Những suy nghĩ của chúng ta đã tuổi mới hơn. Vì vậy, xin tất cả hãy hành động. Hãy áp đặt cùng lúc, đúng chỗ, vừa phải và hãy đừng quên những đứa con của mình. Đừng mãi chạy theo tiền tài, giàu sang mà quên đi những cái giá trị nhỏ trong cuộc sống. Hãy làm những người cha mẹ tốt, hãy giữ chặt đứa con của mình trong tay chứ đừng đẩy nó ra khỏi vùng an toàn. Đừng để cho khi bi kịch xảy ra mới hối hận, lúc ấy thì cũng đã muộn rồi. Tôi mở bừng mắt ra. Sau khi những lời kể của ông cụ vừa dứt, đầu ngập tràn những cái dòng suy nghĩ. Thấy tôi như vậy, ông cụ chỉ vỗ vai một cái rồi nói nhỏ: "Hey, chuyện này đừng có để cho nhiều người biết, như vậy sẽ tốt hơn. Dù gì thì nó cũng đã là quá khứ rồi." Tôi chỉ gật đầu sau đó lặng người rời đi. Trong đầu của tôi mông lung những câu hỏi mà không có lời giải đáp. Liệu thế giới song song có thực sự tồn tại? Liệu bản chất của con người rốt cuộc là gì? Những câu hỏi ấy cứ bám theo tôi đến gần một tuần sau. Khi đã không còn có thể chịu đựng được nữa, tôi mới dám lấy đủ can đảm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net